Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Truyền Đỉnh Soạn để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, câu bộ truyện Miền Tây kinh dị ký của tác giả Nguyễn Hưng, một cái câu chuyện rất là đặc trưng về miền Tây sông nước rất là hay và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong những ngày này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Nguyễn Hưng, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ chuyện này có phần diễn đọc của Đinh soạn. Kính chúc quý vị có một buổi nghe truyện nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện miền Tây kinh dị ký của tác giả Nguyễn Hưng có phần diễn đọc của đình soạn tập 2. Bỗng có tiếng mèo kêu làm cho ông ớn hồn Đôi mắt xanh của nó lấp lòe trong màn đêm Nhưng thường mắt của những loài giã thú chỉ sáng lên khi có ánh sáng nhẹ chiếu vào Ấy vậy mà đôi mắt của nó lượn lờ trong màn đêm Rồi ông ba Phương nghe có tiếng sột soạt Một người vén bụi cây bước ra Ông ba Phương dơ dựa để thủ thế cái khối đen lù lù đó tiến lại gần ánh đèn dầu Ông ba Phương cố giữ giọng quát nạt Vì đôi chân của ông không nghe lời của ông nữa Mày là đứa nào, thằng Sáu hả? Không nghe ta chém chết. Cái khối đèn đó cứ lắc người qua lắc lại, văng hết xình lầy ra rồi mới lên tiếng nói. Đừng, ông anh, hãy nghe tôi nói. Đôi mắt của người đen thôi đó bởi xình lầy nhú lại vì ánh sáng của cây đèn dầu. Có lẽ là do ông ta đã nhìn thấy trong đêm quá lâu cho nên là chưa quen. Ông bà Phường vẫn lăm lăm cây dựa, ông nói giọng đe dọa. Con cháu của tao nó ở trong nhà đông lắm nghe mày. Mày mà loạn quảng ta kêu tụi nó ra đập chết mày đấy. Người kia lấy tay vết xình lầy dính trên mặt rồi dơ hai tay. Đại ý là cho ông Ba Phương biết mình không có hùng khí. Ông ta nói bằng cái giọng nhẹ nhàng. Ông anh bình tĩnh. Tôi được tin cái thằng sư điệt đó nó gặp nạn. Ở cái chốn này cho nên định tìm tới coi sao. Ông Ba Phương hỏi tiếp. Sư điệt gì? Người đó có một bộ râu dài đắp bạc trắng, áng trừng lớn tuổi hơn ông Ba Phương. Ông ta thở dài rồi nói. Sư điệt của tôi nó định xuống mé long xuyên thăm người bà con. Nhưng rồi mấy bữa trước, bàn kết lục tiềm tàng của nó bị bể nát. Tôi biết có chuyện không lành cho nên tìm cách gọi hồn nó lên mà hỏi. Nó nói nó bị phá phép rồi thần vòng bắt đi luôn. Ông lão đó nói xong liền thở dài. Ông Ba Phương nghe tiếng đó thì liền hỏi. Vậy ông đây là... Như đoán được ông Ba Phương hỏi chuyện gì đó ông liền đáp. Tôi là đệ tử thứ hai của ông Đạo Hổ. Đạo hiệu của tôi là Minh Thiện. Ông Ba Phương nghe vậy thì mừng lắm. Nhưng cũng phản lẫn xúc động. Bởi vì chuyện của thằng cháu mà người đạo sĩ trẻ kia phải mất mạng. Ông lập tức mời lão kia vào trong nhà. Nấu nước cho ông tắm rồi mời ông dùng mấy củ khoai lang. thím sòng thắc mắc về vị khách lạ lúc nửa đêm. Nhưng khi vừa vào nhà, nhận thấy có chuyện không ổn, ông Đạo Thiên tiến vào trong buồng xem xét chú xong, mặc cho thím ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Ông ta nhíu mày rồi hỏi, ông anh cho tư xin mấy cây nhang. Ông bà Phường lên tủ thờ lấy cho ông Đạo Thiên. Ông Đạo đút nhang vô cái đèn dầu, đốt cháy rồi lầm rầm đọc chú. Ông Đạo thực hiện nghi thức gọi là phán. Đến nay vẫn còn có nhiều người làm, chủ yếu là chị muộn cóc. Đặc biệt là chỉ bệnh rời leo cực kỳ hiệu quả Ông hồ hồi nhàng lên chỗ vết bớt rồi thổi Làm cho mũi than cháy bay vào trong cây bớt Ban đầu chú sông còn dễ dụ Ông bà Phương và Thím sông phải kiềm lại Nhưng dần dần chú sông thở đều lại rồi chìm vào giấc ngủ ngon Thế vậy Thím rất mừng vì chồng đã có hy vọng Con mắt của Thím sưng bụp lên Thím khóc đến nỗi Ông bà Phương lúc nãy còn lạc um sồm cũng không biết Ăn xong mấy củ khoai lang đã lót dạ, ông đạo thiện bèn kể lại nguyên do vì sao mà ông đến đây vào đêm hôm nay, rồi sinh lầy túm là túm lung. Tôi tới xã để xác nhận sư điệt, thì gặp ông liên gia trưởng. Thằng cha hạch hỏi tôi đủ điều, tài giọng của tôi hơi giống dân ba tàu, với lại ăn mặc bộ dạng như vậy. Chắc là họ tưởng tôi là kèo vàng của thiên địa hội tiểu Châu. Nếu không nhờ có quen với một anh lính, nhờ anh ấy nói dùm thì chắc tôi cũng bị bớ rồi. Ông bao Phương nghe vậy thì liền hỏi. Vậy sao khuya vậy rồi mà ông Đạo mới đến đây? Ông Đạo Thiện giơ tay đáp. Xin đừng gọi tôi là ông Đạo, tôi chỉ là người bình thường như anh mà thôi. Nói rồi ông ta ôn tồn tiếp. Lúc vừa bước ra khỏi trụ xà, tôi thấy nó đứng trên cái cây nhìn xuống. Nó dừng nó lấy sợi dây để đi hại người tiếp. Ông bà Phương vỗ đùi, Sợi dây đó tôi đã liệng vô lò rồi Không hiểu sao lúc nãy tôi vẫn thấy Rồi ông bà Phương giật mình Đủ tía Hồi nãy tôi quính quá cho nên không có cầm vô Lúc nãy trước khi gặp ông đạo Tôi nghe có ai đó trong bụi rậm Tôi vừa nhìn theo là nó chạy mất tiêu Ông đạo thiện liền đáp Đúng là nó rồi đó Tôi dí theo nó tới đây thì mất dấu Tôi quá sẩy chân lọt nó xuống sinh Nói rồi ông chạy ra chỗ của ông Ba Phương mà nói. Sợi dây đó vẫn còn, lý do ông còn bình thản là vì không phát hiện gió âm. Chứng tỏ thần vòng nó không quay lại. Ông Đạo Thiện giải thích, dây này là dây âm, nó trói quanh cổ những người bị thần vòng bắt. Anh có thiếu đốt đi nữa nó vẫn có cách quay lại. Ông Ba Phương liền thắc mắc. Nhưng sư điệt của ông Đạo chết trước cháu tôi, đáng lẽ nó phải tìm xác cháu tôi chứ? Ông Đạo Thiện liền nói, sợi dây cháu anh xiết cổ chắc là dây thiệt, còn sư điệt của tôi thì nó phải dùng đến dây âm để mà hại. Muốn thoát khỏi thần vòng hoặc các loại tà ma khác, phải tìm hiểu rõ căn nguyên, oán hận của người đó trước khi chết. Ý tôi là người đầu tiên chết. Ông Bà Phương chùi nước mắt, nhưng mà tại sao nó lại bắt thằng nhỏ? Nghe từ bạn của nó nói, Nó đang chơi ở ngoài ruộng Thì đột nhiên cháu tôi nó đòi vô đồng mà chơi Mà ở trong đó toàn cây cối Có gì đâu mà chơi Ông Đạo Thiện thở dài Chuyện này tôi cũng không biết nữa Mình phải tìm hiểu coi cái người đó là ai Tự làm sao mà phải tự tử Cái đàn này nó hại xong gia đình của anh Rồi là nó hại tiếp cả xóm nghèo này Thế rồi hãy ông già bàn tính chuyện ngay trong đêm Mấy tiếng sau thì gà gáy Ông Bao Phương cùng ông Đạo Tiễn đi tới nhà của những người dân để tập hợp họ lại, thông báo chuyện quan trọng. Sau sự vụ lần trước, ai nấy cũng đều sợ hãi và có phần nghi ngại khi nghe thấy ông Đạo Tiễn đòi vô khu đồng mã để chiêu hồn. Ông Đạo lên tiếng quả quyết: "Bà con hãy tin tôi, nếu không chặn nó lại, từ từ nó sẽ hại tới mọi người, mình phải hành động sớm trước khi nó bắt được hồn của anh xong." Càng ngày nó càng mạnh lên khi đó rất khó để đối phó Người dân nghe vậy thì nhao nhao cả lên Một người giơ tay lên nói Sư điện của ông Đạo đã hy sinh vì cứu người mình Mình không lẽ mình sẽ nó hoài sao Có một người mở lời Người dân liền đồng lòng hô lớn quyết định giúp ông Đạo Mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà ông Đạo cần Chỉ cần là một thứ đơn giản thôi riêng các loại lá quý thì ông Đạo phải đích thân đi lấy nhờ những người thanh niên khỏe mạnh leo trèo luồn lách mà hái rộm đến trưa thì mọi thứ đã sẵn sàng bộ đạo bảo ông Đạo để trong cái bọc đã bị dính sình cho nên từ hôm qua đến giờ ông phải mặc đỡ bộ đồ của chú Song ông Đạo bắt đầu vẽ các hình tròn bên dưới cái cây mà người kia thất cổ vừa vẽ ông vừa lầm nhầm tính toán cái gì đó bắt môn bao giữa vòng Thái cực, ông vẽ năm vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành, phối hợp bắt quái và ngũ hành lại để tạo thích trận. Mỗi một vòng tròn ông đặt một cái chén, bên trong chứa các loại nguyên liệu tương ứng ngũ hành. Gió đưa làm cây chén thấp nến trong mạnh, ông nói: "Anh coi giữ cho ngọn đèn đừng tắt, oan linh này mệnh thủy, nó đang tìm cách triệt hòa rồi theo kim mà phá trận." Kim sinh lệ thủy cho nên ông Đạo cho nó ứng với quẻ càn, đặt thêm hai bình nhân bằng giấy đội bùa lên đó để chấn giữ. Sau khi mọi nghi thức đã xong, ở giữa vòng thách cực, ông Đạo đặt vào đó một cái lồng có chứa một con gà chống thiến, dùng dao cắt lấy mù cây. Ông Quệt lấy mù rồi bôi lên giữa thái dương. Điều này khiến cho ông nhìn được oan hồn đang bị trói buộc với cái cây này. Sau khi mà mắt ra, Phần vật giữa chươn nắng là một màu xanh xám đối với ông đạo. Ông giang hiệu cho những người đang đánh mõ dừng lại. Mọi người im lặng đến mức lá cây rơi xuống cũng nghe thấy. Ông thấy linh hồn của những người đã bỏ mạng tại nơi đây, tất cả đều ốm đói, bộ dạng cực kỳ kham khổ, sao không có ai thờ cúng. Họ nhìn ông bằng ánh mắt van lơn, có lẽ họ biết ông có thể giúp họ. Ông từ từ cất bước đi. Nhìn quanh rồi lại chú ý vào một tảng đá Dường như nó được dùng để dàn lên một cốc cây lớn Từ bên dưới ông nhìn thấy một hình bóng dữ dằn của một người con gái Còn này quốc mắt nhìn ông Nhưng có vẻ như đã bị phong kín lại Cho nên chỉ có thể hù dọa Đây là nguồn gốc của toàn bộ âm khí là cô Tư Cô đã biến thành quỷ viết cặp nanh dài tưới cầm Ông cất tiếng nói với cô Tư Nhưng do bị phong ấn quá lâu Linh hồn của cô đã quên mất tiếng người Những linh hồn trong khu đồng mà không ai dám đến gần Vì họ sợ sẽ bị cô hút âm khí của họ Nhưng nhìn vào tình trạng này Hình như cô đang bị một cái gì đó hút âm khí Ông Đạo lên tiếng hỏi cô Nhưng vô vọng Cô chỉ phát ra những tiếng gừ gừ vô nghĩa Linh hồn vốn bất diệt Nếu phong ấn không được giải Có lẽ cô sẽ ở lại để mãi mãi Ông Đạo lấy dao khắc liên tảng đá mấy chữ, khiến cho cô lồng lộn vì đau đớn. Điều này sẽ giúp cho thần vòng không dám đến gần cô Tư mà hấp thụ thêm âm khí. Nguồn âm khí từ cô Tư vô tình đã biến thần vòng trở nên mạnh mẽ. Qua đó ta có thể biết, ông không phải là vị đạo sĩ trẻ kém, mà là thần vòng quá mạnh. Ông Đạo quay trở vào đồng mà, ông nói rằng, nó không có ở đây, vậy là phải tốn chút đinh lực nói rồi ông nạo dùng diều tê vít mổ trên Thái Dương rồi bắt đầu cắt máu của mình dỡ lên đầu con gà mái. Con gà mái tự nhiên cất tiếng gáy, không khí xung quanh tự nhiên lạnh lẽo đến sờn cả da gà. rồi con gà mái tự nhiên lẻ lưỡi phát ra tiếng người, chân thì quậy đạp muốn thoát ra khỏi cái lồng. ai nấy thấy được cảnh này đều kinh sợ. thả tao ra, thả tao ra, cột tắt, cột tắt. Trên đời từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên họ thấy lưỡi con gà dài đến cả tất. Nó đã liên tục vần lòng nhưng mà không sao thoát nổi. Ông Đạo nhìn thấy được oán khí của oan hồn này quá mạnh. Đến mức trong âm khí của nó, có đến cả trăm người đang gào thét Nghĩa là nó đã đi xung quanh nuốt những linh hồn lang thang để gia tăng sức mạnh. Nhưng không hiểu lý do gì nó lại chừa những oan hồn ở khu đồng mà này ra. Ông Đạo Thiện định đâm cho con gà một nhát, qua đó sẽ làm cho linh hồn của oan linh này bi thương và yếu dần. Sau đó sẽ đem nó lên chùa mà siêu độ. Nhưng đúng lúc đó thì hai cái chiếc sờ giúp chạy đến, con gà lúc này tự nhiên bình thường trở lại. Gá sát trường tay đầu một thanh niên rồi rút cây súng lục ra trời. Tuy mày tính tụ tập làm loạn phải không? Giờ hắn lao đến túng cổ của ông Đạo. Đúng lúc con dao vừa chờ tới cổ của con gà Hắn đẩy cho ông té ngã Nhìn ra sau Thấy dưới đất có nhiều hình vẽ Hắn lấy chân quẹt một cái rồi đá đổ mấy cái chén Cái lồng gà lập tức nổ tung Bọn lính tưởng có giặc phục kích cho nên dưa súng thủ thế Con gà trong lồng bị cháy đen Trên không vang lên tiếng cười man dạ Làm cho tên xã trưởng kinh sợ Tử lính cũng chuồn tay xin ra lệnh về Xác trường từ lâu đã nghe biết nơi này có nhiều ma Cho nên lập tức lên xe bỏ về Người dân cũng sợ hãi mà chạy hết Ông Đạo ngồi thư rất đất mà thở dài Ý trời Ông Đạo ngồi uống nước trà mà thở dài Ông đã hiểu căn nguyên của tất cả mọi chuyện Ông chỉ hận mình ra tay quá chậm Chỉ cần một giây nữa thôi Ông bà Phương vốt mặt lo âu nói Thằng song hiện tại nó yếu lắm rồi anh thiện Tôi sợ nó không qua khỏi con trăng. Ông Đạo liền đáp, Giờ tôi chỉ mong mấy sư huynh đệ tới đây cho kịp, Nếu không thì tai họa khôn cùng. Ông vừa nói vừa hướng mắt nhìn xa xăm, Vì thần vòng nhất định sẽ lên kế hoạch để trả thù. Sở dĩ hôm qua ông xã trưởng đến kịp, Trăm phần trăm là do thần vòng ám muội cho hắn tới. Thần vòng đã bắt được hồn của sư điệt ông, Át hẳn nó bắt anh ta khai ra hết mọi phương cách ông dùng để tìm phương án đối phó. Và còn nguy hiểm hơn nếu để cho nó biết được phương án triệu gọi âm binh. Vì nếu là như vậy thì nó sẽ biến thành tinh. Thứ mà tương truyền chưa có ai gặp được mà sống sót là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với ma quỷ. Đang nói chuyện tự nhiên máu mũi của ông đạo chảy xuống. Ông bao phương giật mình nói, trời ơi anh chảy máu cam rồi kìa. Ông Đạo đưa tay lau chùi rồi ngờ mặt lên trời. Không, không sao đâu. Ông Đạo hôm qua đã dùng định lực hơi quá, khiến cho cơ thể cũng không chịu nổi. Chính quyền thời bây giờ cũng như con cá, họ lại có nhiều việc quan trọng hơn, nên cứ đồn đầy trách nhiệm cho cấp dưới. Mà thằng cha giã trường thì ớn lắm, nên cứ quăng lờ cho dân chụp Ông Đạo Thiện nói với bà con rằng, buổi tối dù ai nghe tiếng kêu cũng đừng ra mở cửa, Cứ ở yên trong nhà Vì thần vòng sẽ giả dạng người thân cổ họ Để dụ nạn nhân bước ra Và khi đó thì cổ của họ Đã bị dính vào di thầm lòng oan nghiệt. Thế là kể từ sau cái ngày diệt tà thất bại cái chống tối là ai cũng rút vào trong nhà Đóng cửa im ỉm không dám ra ngoài Nhưng cũng có mấy người bị dính trường Đằng đêm họ nghe tiếng đập cửa Nhìn qua khe thì tối thui không thấy gì Nhưng mà giọng nói thì không sai vào đâu được Thế là họ nghĩ Lỡ bà con thật thì sao Mình để người ta ở ngoài Lỡ gặp ma thì sao Và thế là chỉ chờ cho cánh cửa mở ra Người thân ấy đã cười lên Rồi trồng luôn sợi dây vào đầu của nạn nhân mạng sống của họ sau đó Chỉ còn tính từng ngày Sáng ra đã có người đập cửa Tổng cộng có đến 4 người dính chầu Trong đó có một bà mẹ vì tưởng rằng người con chết trận của mình sống lại, bị nặng nhất tất nhiên vẫn là chú song. Viết bớt của chú đã bự cỡ hai ngón tay, mà càng ngày thần vòng càng lộng hành. Nó nhập vào gia súc chiều gạo người dân, như có một cô gái chăn trâu. Đang ngồi trong bóng dâm hóng gió ngủ tiêm thiếp, thì bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Cô thấy con trâu đang đứng trên người của mình, bộ ấm chén của nó lòi ra đỏ hòn. Nó cúi cái mặt xuống Nhà hàm răng như là răng của người trắng hiếu Ra cười với cô Mày cưới lên lưng tao nhiều rồi Hôm nay để tao cưỡi mày Cô gái giận mình tỉnh dậy Hết hồn thì ra đó chỉ là mơ Nhưng quan sát Thì cô không còn nằm ở trong mắt nữa Cô đang nằm ở dưới ruộng Cạnh con trâu Cô ngủ mớ rồi lăn lộn Chảy chết khắp người Phép màu nào khiến cô ngủ mớ lăn cả mấy thước từ trên cao xuống Rất trưa nắng mà cô không thấy nóng Không thấy phân hôi Trong lúc mọi người đang gánh chịu Sự ám què từ thần vọng Thì chú Hảo cha của gió Cha của nhân vật chính Người đã tạo nguồn cảm hứng cho gió Khăn gói lên đường Chú là một người bình thường không có gì nổi trội Từng đi dân quân tự vệ Đi lính nhưng mà đã xin giải ngũ Vì nhà độc đinh Do đứa em trai không may Bị tai nạn qua đời Cái hôm mà lễ diệt ta thất bại Chú ở nhà ông Ba Phương để nghe chuyện, ông đạo thiện quả quyết chỉ có tìm căn nguyên, tại sao người đó lại tự tử rồi tìm cách giải quyết. Có như vậy thì vong linh này mới mong tiêu tán hết. Thế là chú thầm lặng lên đường, chú tìm kiếm manh mối, tìm những người quen cũ, bạn đồng đội để lấy thông tin. Và may mắn là chú gặp lại ông sĩ quan người ngoại quốc, ông này rất thích cách của chú cho nên hết lòng giúp đỡ. Sau khi tìm hồ sơ điều tra ghi chép về nạn nhân, thì được biết anh ta tên là Lâm Văn Đời. Anh Đời là con trai của một gia đình khá giả ở trên sóng trạng. Từ những thông tin đó, chú Hảo bắt đầu đến nhà của đời để tìm hiểu. Người miền Tây vốn sởi lời, nhất là những bà bán nước bán đồ ăn. Chuyện nhà người ta ra sao mấy bà đều dành sáu câu vọng cổ. Chú Hảo xưng là bạn đời các tài tử, Vì trong hồ sơ điều tra có ghi rằng Đời rất mê món này Chỉ cần khơi gợi một chút Là mấy bà đã khai ra hết trọi Thì ra đời có yêu một cô gái nghèo Cô cũng rất mê ngón đàn của anh Cho nên cả hai nhanh chóng yêu nhau sâu đậm Đó hòa trong buồn Được trang điểm bởi những món phục sức cậu đời tặng Khiến cho nhàn sắc ấy trở nên nổi bật hơn người Và trong những lần đi chung Giữa những bữa tiệc do bọn quan thầy tổ chức cô gái đã lọt vào mắt xanh của một gã quyền thế. cô gái thừa biết nên cũng ngầm ánh mắt là lời về phía của ông ta. đúng lúc đó thì mối tình này đã bị một người bạn của cha cậu đời phát hiện. ngay lập tức họ muốn cậu chấm dứt, rồi bị cậu đời phản ứng quyết liệt. nét ngày thơ của cô gái đã bị chôn vùi vào hố sâu danh lợi. cô nhìn vào những bức ảnh trắng đen mà cậu đời chụp cho mình lúc mới quen nhau. Rồi lại nhìn lại mình của hiện tại trong gương Cậu đời mong cùng cô cao chạy xa bay Sống khổ cũng được miễn là có nhau Nhưng cô gái thì không muốn như vậy Cậu lạnh lùng đẩy cậu đời ra Mấy ngày sau cậu đến tìm cô Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ của cô Con Kiều nó không có nhà Thái độ lạnh nhạt của họ khác hẳn trước đây Khiến cho đời vô cùng thắc mắc Và một hôm đời đã biết đáp án cậu cố chờ cho đến tối thì thấy có ánh đèn xe. cô gái bước xuống trong bộ đầm trắng lộng lẫy, cô nhón chân lên hôn vào má của một người. người đó không ai xa lạ, chính là gã quyền thế mắt xanh mũi lõ. cậu đợi chiếc xe đi khuất rồi mới lao ra nắm tay của cô gái. cô gái lạnh lùng gỡ tay của cậu đợi ra. tôi chán cái cảnh này lắm rồi, anh còn muốn kéo tôi xuống vũng bùn hay sao? cậu đợi liền đáp. Nhưng mình yêu nhau mà. Cô gái liền nói. Bây giờ thì anh yêu tôi. Rồi thí dù hai đứa mình bỏ đi thật xa. Rồi sẽ có lúc, sẽ có lúc anh nhìn lại. Cô gái nhăn mặt đưa hai tay lên. Trời ơi, qua cơn mê rồi, tôi tỉnh rồi. Sao tự nhiên tôi bỏ hết san tài đi theo con nhỏ này vậy trời? Sao tôi ngu quá vậy trời? Cậu đời nói. Anh, anh thề... Cô gái gật đầu đưa ngón trỏ chặn miệng cậu đời lại Rồi sẽ có lúc anh nói với em câu đó Rồi cô gái nắm tay của cậu đời Rồi sẽ có lúc em già em xấu Em sẽ làm anh hối hận vì yêu em Vậy thì thôi em nghĩ mình nên rút lui Em yêu anh lắm Em không muốn anh cãi lời cha mẹ rồi chịu khổ đâu Nói rồi cô gái buông ra và bước vào trong nhà Tay đưa lên mặt như là đang khóc cậu đời định chạy theo thì chắc của cô gái cầm cây chổi nhà chặn đường nãy giờ tôi không can thiệp là vì tôi muốn cậu với con gái tôi giải quyết cho xong bây giờ thì mời cậu về cho cậu đời thì thái độ của người cha cô gái đã thay đổi hoàn toàn trước kia khi mà cậu tới chơi thì gọi một tiếng cậu hai tiếng cậu bây giờ thì lại cầm chổi cha dọa nạt không cho gặp mặt con gái quá chán nản vì bị phụ tình cậu bỏ về nhà anh buồn tình về mà vừa về cậu đang nghe nhiều lời xỉa xói. Vẫn là người bạn kia đã cho cha mẹ của cậu biết cô Kiều đang gặp với người khác. Bà mẹ của cậu quát lớn. Ta nói có sai đâu, chưa gì nó đã gặp thằng khác, mày chỉ cãi tao dứt nó về là sớm muộn cũng nuôi con dùng thằng khác mà thôi. Đời đang bực cho nên nạt lại. Má thôi đi, rồi tôi sẽ giết hại đứa chó đẻ đó. Người mẹ liền đứng lên Tao cho mày ăn học mà sao mày ngu vậy đời Mày định vì một đứa con gái mà giết người rồi ở tù là sao Đời xô đổ cái ghế gỗ rồi bước vào trong phòng Mặc cho bà mẹ vẫn đang chỉ chết sau lưng Là một cậu con cưng được nuông chiều Mối tình thơ bị tan vỡ Khiến cho đời cảm thấy rất bức bối Nhưng mà cậu biết mình không có cửa nèo nào mà đối phó với thằng cha quyền thế đó Giót một ly rượu tây ra rồi uống cạn Đời ngã ra giường nằm Cậu càng nghĩ thì càng tiêu cực Cậu mừng tưởng ra khuôn mặt Khi nãy của cô gái trong bóng tối Cô ta nói khéo như vậy Nhưng hàm ý muốn nói cho cậu đời bất tài Sẽ không đủ khả năng lo cho cô Cho nên cô mau chóng bị tàn phai nhan sắc Nét ngây thừa ngày nào Đã bị dòng bạc tiền mài cho sắc cảnh Đã đâm chém li lia vào con tim của cậu đời Cầu buồn bã ướt lệ Giọt đứt mắt của thằng đàn ông Sao mà chua chát đến thế Giờ một hôm có tin nàng đám cưới Chú rể không ai xa lạ Là thằng cha Tây long kia Xấu chày nhưng mà lắm quyền Nhìn cả hai đi bên nhau Vui cười mà đời muốn ứa gan Đời liền trà trộn vào đó Lỡ cơ hội phá thắng chiếc xe hơi Của gã chú rể Vì đã nhiều lần cùng chơi chung với nhau Trong những bữa tiệc Đã biết hắn có không bao giờ muốn ai chờ mình. Dù hắn có thật say đi nữa, hắn vẫn muốn tự cầm lái. Tôi không muốn giao mạng của mình cho ai cả. Hắn nói, cậu đời nghiến răng kèn két, Rồi từ mày xét động phòng ở âm ti địa phủ. Xong việc cậu đời chua đi uống rượu, thần không biết quỷ chẳng hay. Không ai nghi ngờ gì đến cậu, vì cậu đã quá quen mặt trong những bữa tiệc sang trọng thế hôm đó các quyền thế kia như thường lệ vẫn muốn tự mình lái xe dù đã say mềm. Và thế là chiếc xe hư thắng đã lái thẳng xuống kênh mương Do có am hiểu về kết cấu xe cho nên cầu đời làm cho cái thắng trông như bị hư tự nhiên. Thế là chuyên gia giám định kết luận rằng chỉ là một vụ tai nạn. Khỏi phải nói cha mẹ của Kiều đau buồn đến nhường nào. Nhưng tưởng họ sắp đổi đời nhưng đổi đời không thích đâu mà con gái của họ còn bị mất mạng. Nghe xong thì chú Hào giật mình nghĩ bụng. Bộ mấy bàn này chứ ở dưới gầm giường nhà người ta hay sao, mà lại biết rõ như vậy. Đoán nét mặt của chú Hào, nghĩ chú không tin người đàn bà bán đồ ăn nói tiếp. Đó tất nhiên chỉ là suy đoán thôi, tại vì cậu đời có hiền hiền như vậy chứ cậu tính lắm. Hơn nữa phải có gì cho đến cậu mới ám ảnh mà tự tử chứ. Mấy người khách cũng gật gù xác nhận. Vì quá chăm chú cho nên chú hào cũng không để ý những người xung quanh. Cho nên xuống lại nghe ké. Họ bàn tán đưa ra mỗi người một ý. Tuy nhiên có một chuyện mà ai cũng đều nhất trí. Đó chính là hồn ma của cô Kiều tại con kênh đó. Vì chiếc oan cho nên cô quẩy phá rất nhiều. Xe chạy ngang qua đó tự nhiên mất lái văng xuống sông mà chết hết mạng. Chưa đầy một tháng mà đã có mấy vụ cho nên người ta ớn lắm. Nghe đầu do thủ nên cổ thành quỷ Hiện ra giữa ban ngày chứ không phải thường Một ông ngồi gần đó bưng tô cháo cá lại góp vui Chính tôi nè chứ đâu Đang chạy xe đạp ngang đó thì nghe tiếng người kêu Tôi dừng lại thì thấy có người con gái xin có giang Bánh xe của tôi lẹp xếp cho nên từ chối Gì đó mà nó lộ mặt ra Răng nành dài cả khúc Nó dí tôi chạy muốn quăng cả cái xe đạp luôn Cũng hên lúc đó có người tới cho nên nó biến mất Tôi sợ hết dám đi ngang đường đó Sau đó chú Hào còn nghe được nhiều chuyện kỳ dị nữa Tất cả như để chứng minh cho cái chết của cô Kiều là oan ức Chứ không phải là do tai nạn Ai cũng tin phần trăm là do cậu đời làm Cho nên cậu mới cắn rứt lương tâm mà tự sát Chú Hào ngỏ ý hỏi mấy nơi mà hồn ma hay xuất hiện anh nghe xong cũng giật mình Họ Không biết chú là người gần già hay là người điên nữa, tự nhiên đang yên đang lành mà đòi tới đó gặp ma. Không ai chịu chỉ cho đến khi chú hứa sẽ cho tiền, mọi người nhìn nhau rồi có một ông lại khều chú Hào nói: "Bảo cho tôi một tô bún đi rồi mình tính sau." Miệng của thằng cha này không còn cây răng móm mém như là ông già nhìn téo bỏ mẹ. Lúc quay qua nhìn đang căng thẳng mà chú Hào xém cười. Chú Hào tặng hắn một cái rồi kêu bún cho thằng cha đó. Vừa ăn ông ấy vừa giới thiệu mình tên là Út Tao. Ông nói làm nhảm những thứ vô nghĩa như là người không bình thường. Mà cũng phải nếu mà hồn mà cô Kiều ghê gớm vậy thì làm gì có người bình thường nào dám dẫn chú đi. Ăn xong thằng cha này đòi tiền trước rồi mới dẫn chú Hào đi. Đi bộ buổi trưa đường đầy sỏi đá mà thằng cha này đi chân không xoài xoài. Tới một cái ngõ quanh ông chỉ chú Hào mà nói. Đi thẳng là tới, vậy hen Nói rồi thằng cha chạy mất tiêu như sợ hãi lắm. Chú Hào bực mình vì nghĩ mình bị sỏ mũi. Nguyên đoạn kinh dài mà ông không nói chính xác chỗ nào. Thế là chú chỉ còn cách đi thẳng, men theo con đường mòn vác ba lô đi tới. Chú thủ sẵn tòi ở trong túi, hy vọng nó có thể giữ cho chú tỉnh táo, khỏi bị ma quái xâm hại. Đang đi thì chú thấy bên kia bờ kênh có cám mít con nhang cháy già Biết là đã đến nơi, chú đứng đó quan sát dòng nước êm ả. Từ sau lưng bỗng có tiếng kêu làm cho chú giật mình nhảy ra. Tiếng của cô gái kể khúc khích. Anh làm gì mà giật mình dữ vậy anh ba? Chú Hảo biết cô gái này là ai cho nên cũng dò bộ nói. Cô làm cho tôi hết hồn, tôi đang đứng đợi một người. Cô gái nói bằng cái giọng bưỡn cợt. Ở đây làm gì có người mà đợi Bọn anh không biết ở đây có gì hả Chú Hảo móc dao ra và lia Nhưng không trúng Cô gái hiện nguyên hình Nhân anh ra nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ Anh không biết là con dao đó Không làm gì được em mà Chú Hảo liền đáp Tôi biết chứ Nhưng tôi cũng biết nó giúp cô không làm gì được tôi Cô gái đổi giọng nghiêm túc Vậy anh hai tìm tôi có việc gì Chú Hào hỏi dò Tại sao cô lại giết người, họ đâu có tội gì đâu. Cô gái đáp, Tại em muốn có thêm bạn, em cô đơn lắm. Vậy cậu đời đâu? Cô gái lập tức sừng cổ. Tôi mà gặp nó, tôi bẻ cậu liền. Nếu không phải còn một phần xác của tôi ở dưới này, tôi sẽ đi tìm nó để tính sổ. Chính nó đã hại tôi chết. Chú Hào ngạc nhiên, Ý cô là sao? Cô gái đáp, Anh không cần biết nhiều Nhưng nếu anh chịu giúp tôi Tôi sẽ nói cho anh biết Những người tôi giết toàn là những đứa chết nhát Tôi chỉ muốn hiện ra nhờ từ nó lấy ngón tay của tôi lên Giúp tôi tự do trả thù chu Hào liền tiếp Không phải xác của cô đã được thiêu rồi hay sao Mà có một ngón tay thì làm sao hồn cô bị vướng vào đó mà không phải hù cốt Cô gái đáp vì đây là phần cơ thể còn lại của tôi cho nên linh hồn của tôi phải gắn với nó anh giúp tôi đi rồi tôi sẽ đền ơn anh xứng đáng châu hào trầm tư suy nghĩ có khi nào con quỷ cái này đang lừa gạt mình không vì chuyện của nó đã nghe cũng khá là vô lý cô gái nói tiếp anh sợ tôi dụ anh xuống sông để làm hại sao châu hải đáp đúng vậy có gì để tôi tin được cô cô gái cười Anh có biết tại sao thầy bói bói được vận hạn của con người hay không? Chú Hào chờ nghe tiếp cô gái liền nói Tôi có thể đồng được cho anh đang suy nghĩ gì Thằng cầm thú đó đang làm loạn ở nơi chú sống phải không? Chú Hào giật mình kinh ngạc Cô gái liền nói tiếp Tôi là quỷ, đừng đánh giá tôi bằng lẽ thường Nói cái khác anh đang muốn tìm cách giải quyết mọi chuyện Anh đang phó mặc vào tôi Anh không còn cách nào khác ngoài tin tôi Chú Hào lần đầu tiên mới biết đến chuyện này, chú suy nghĩ liên một hồi, rồi chú đưa ra quyết định. Nếu trần trừ thì không chỉ anh xong, mà cả xóm, thậm chí là cả gia đình của mình cũng gặp họa. Ông Đào tuy giỏi nhưng lần đó mình thấy ông đã yếu lắm rồi. Chú nói, được rồi tôi tin cô, nhưng cô phải hứa là sẽ giúp tụi tôi. Cô gái gần giọng đáp, mục đích của tôi cũng chỉ có vậy thôi. Đã từng nhập ngũ vài năm Cho nên chú Hào cũng được tôi luyện ý chí và kỹ năng khá tốt Chứ không ngần ngại lặn xuống kênh Nhưng chú hỏi cô gái vì thắc mắc một điều Tại sao ngón tay của cô lại ở dưới đó Với lại nước chảy thế này thì chắc gì nó còn ở đây Cô gái liền đáp Lúc chiếc xe văng xuống Lực nước làm kiếng vỡ Xe bị cầm cho nên chắc một miếng kiếng hay là sắt nó cứa đứt tay của tôi Mà anh yên tâm tôi còn ở đây Chứng tỏ ngón tay của tôi Chỉ quanh quẩn ở đâu đây mà thôi Chú Hào nghe vậy Thì cũng bỏ ba lô xuống cô gái gẹo Có tôi ở đây Không con ma nào dám trôm đồ của anh đâu Phải rồi Có nguyên một con quỷ ở đây Thì con ma nào mà dám trôm Chú Hào nghĩ thầm Rồi chú từ từ lần mò xuống là nước đen ngòm Quần thảo ngụp lặn Nhưng mò không tìm thấy gì Rồi tay của chú mò được cái gì đó cứng cứng Thì ra là nguyên trái liều đạn càn na bị lép rớt xuống đây. Chú lấy hơi rồi lại tiếp tục lặn. Ở trên bờ cô gái tỏ về rút ruột. Tìm một cái ngón tay ở dưới cái canh đen thui này, không khác gì mò kim đáy bể. Chú mò đến kiệt sức vẫn không sao tìm được. Bị quá chú phải lên bờ nghỉ một chút cô gái nói. Anh dáng lên, không phải muốn tìm là tìm được đâu, phải có duyên nữa. Tôi tin rằng chúng ta có duyên với nhau. Bao nhiêu người gặp tôi đều sợ, chỉ có một mình anh là chủ động tìm tôi. Chú Hào lại xuống dưới ngục lạnh, lần này thì chú mò chúng một đám rêu hay tảo gì đó. Lần mò ở dưới thế nhất nhất, rồi chú thấy có một cái gì đó hình trụ mềm mềm đang bị cuốn trong đó. Chú giật mình rồi ngó lên bờ nhìn. Đó là một ngón tay đất chưng sình thối khoắc. Cô gái liền nói, chúng ta đúng là có duyên mà, anh hãy đưa ngón tay đó cho tôi. Chú Hào bước lên bờ không trả lời Rồi chú móc trong cái bàn lô ra một cái hũ nhựa Vặn nắp ra và bỏ cái ngón tay vào đó Cô gái liền nói Anh làm cái gì vậy, mau đưa nó cho tôi Chú Hào thở hồng học mỉm cười rồi nói Tôi sẽ có nó khi chúng ta về đến nhà tôi Cô gái tỏ vẻ tức giận nhưng không dám làm căng Có lẽ cái ngón tay đó rất quan trọng đối với cô ta thì phải trên đường về cứ gặp cái miếu nào là cô gái cũng phải thu mình vào túi ba lô của chú Hào. Cậu ta sợ bị thổ công nhìn thấy sẽ rắc rối. ở xóm thì vong hồn của cậu đời quậy phá rất dữ. cậu tạo nên một cơn dịch bệnh khiến cho mọi người đều không dám động tới nguồn nước. cậu muốn nước phải đi thật xa nên nước chỉ có để uống chứ tắm rửa thì xa xỉ quá. điểm tới thì cậu đời sẽ khiến các vong hồn trong đồng mà. Lào vào trong hòn đá chấn cô Tư Cậu đời muốn phá chúng ngôn của ông Đạo Để hấp thụ thêm âm khí của cô Tư Những vong hồn bị đánh vật ra khóc than vang động cả khu rừng Người dân trong xóm nghe thấy vậy thì kinh sợ lắm Họ đã ước tính tới nước bỏ xứ mà đi Vậy mà từng nhà từng nhà đều bỏ đi Những nhà có người thân bị dính lời nguyện thần vọng Thì không thể đi được Họ đang chờ một tia hy vọng đến từ những đạo hữu, các sư huynh đệ của ông đạo, nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Đã mấy lần ông đạo tính ra ăn thua đủ với cậu đời, tự nhiên sức khỏe của ông đã bị suy giảm thảm hại sau khi sử dụng ngũ hành âm dương trận không thành công. Thế rồi có mấy người trong những kẻ bỏ đi quay lại, họ đều quay trở về trong trạng thái hoang loạn. Sớm mình chết chắc rồi tôi tôi đi hoài, đi hoài mà không ra được khỏi đây. Sương mù nhiều lắm, giữa trưa mà có sương mù. Anh Đức, anh Tánh họ mất tích hết cả. Vậy là không có ai dám cả gan bỏ đi nữa. Tất cả đều trong một tình trạng hết sức tuyệt vọng. Và đường chứ không thể nào ra. cầu đời ra sức trà tấn tinh thần của người dân. Tôi đến cậu bay từ nhà này qua nhà nọ. Ném đá phá đồ đạc khiến cho không ai ngủ yên. Những lá bùa của ông đạo hầu như dán để cho vui chứ không làm được gì. Chú Hào về đến tới một cánh đồng lớn, chỉ cần đi hết cánh đồng này là tới khu xóm đồng mà. Nhưng khi vừa đi đường vào trong cánh đồng chừng mấy bước, thì khói mù ở đâm vây kín làm cho chú Hào không nhìn thấy đường đi. Cô gái mới nói, là thằng xúc xanh đó giờ trò, coi bộ nó mạnh lắm. Chú Hào liền đáp, vậy cô có đánh lại nó không? Cô gái trả lời với giọng điệu thiếu tự tin. Chưa gặp thì chưa biết được, chỉ sợ nó có nhiều âm binh theo phù trợ, thì một mình tôi khó lòng đánh lại. Nói rồi cô thổi một hơi, làm cho khói mù tan biến, để lộ ra cánh đồng là mấy cây xác chết bị khô quắt lại. Đó là những người bị lạc trong làn mi công sương khói khi đang tìm cách rời đi. Nhận ra những người cùng xóm, chú Hào đau khổ chạy đến ôm họ thương khóc, Lúc này thì tự nhiên có đám người mặc áo bà ba xông ra đánh. Chú Hào bị bất ngờ cho nên chúng đòn rồi văng ra một bên. Một người trong số đó liền nói, Ông là người nào sao lại đi luyện quỷ để hại bà con? Chú Hào bình tĩnh đáp, Mấy ông đạo hiểu lầm rồi, Cô đây là oan linh bị con thần vòng trong xóm hại chết, Cho nên nhờ tôi đem cô ấy trở về đây để báo thù. nhưng vị đạo sĩ kia nói, Lão An Linh mà nó mọc nanh rồi phải hại người, hút máu người mới mọc nanh. Rồi vì đạo sĩ trẻ đó vùng gậy định đánh, cô gái cũng không vừa nhanh nhanh, mọc vút ra định vô vì đạo sĩ trẻ, nhưng người đạo sĩ già đi đầu ngăn lại. Chuyện này tính sau, thầy tin lời của anh chàng này. Người đạo sĩ trẻ ngạc nhiên nhưng cũng không dám cãi lời của người thầy, liền thu gậy lại. Trên đường đi chú hào kể lại toàn bộ sự việc cho người lão sĩ già tiên đầm Minh Chí nghe. Ông đạo Minh Chí nghe thích như vậy thì cũng khá là phức tạp. Ông nhìn ra được con quỷ sau lưng của chú hào muốn gì. Và ông định lợi dụng nó để làm suy yếu thực lực của cậu đời. Chứ đối với ông, yêu mà thì phải bị đánh cho tàn hồn nát phách từ lâu rồi phong ấn lại vĩnh viễn. Chưa kể cô gái này đã là quỷ, đã giết người. Hốt máu người cho nên mới có nhanh dài như vậy Ông đạo trí liền nói Nếu cậu muốn tu luyện thành tinh Thì không chỉ đơn giản là hại cả xóm của cậu thôi đâu Lúc cậu đi sư đệ của tôi vẫn ổn chứ Chú Hào liền đáp Còn thấy ông đạo thiện yếu lắm Mặt của ông xanh chành Ông đạo trí nghe vậy không đáp Mà thúc các đệ tử đi nhanh Vừa đến hàng tre tạo thành lũy quanh xóm Ông đã thấy âm khí dày đặc Nó dày tiếp mức âm u giữa trưa, dừng khí cả mặt trời cũng không xuyên qua nổi. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, ông nói, Cô tránh ra đằng xa đi. Giờ ông kêu chú Hảo cởi áo, lấy mực đỏ viết đầy chữ bùa lên ngực, bụng và lưng của chú Hảo. Sau đó họ tiến vào bên trong cây lưỡi trè đó. Vừa bước vào thì tự nhiên lối đi bị bảo phủ. Dường như tre và tầm vông nó biết mọc chân. Nó đang chạy để càn lối đi của mọi người. Ông đạo trí là lớn một tiếng như là sấm rền, rồi lấy bầu rượu hấp một ngộp, phun vào mấy cành tre. Lập tức chúng phải dạt qua một bên cho mọi người đi. Ông đạo trí liền nói, vùng đất này không hề có thổ công kỳ lạ thật. Tiến vào khu xóm, ban ngày mà nhà cửa nhà nào cũng đóng im im, lá bay vì bị gió thổi kêu lên xào xạc. Khu xóm này như một khu xóm chết, ở đằng sau cô gái nói thầm với chú Hào. Anh mau đưa cái ngón tay cho tôi, nếu không tôi không đủ âm khí mà đánh vết nó, tới xóm anh rồi còn gì nữa. Chú Hào rên lời hứa đưa cái hũ cho cô gái. Cô ta lấy được cái hũ thì đôi mắt sáng rỡ, ra vẻ mừng rỡ lắm. Chú Hào đưa mấy ông lão đến nhà của ông Ba Phương rồi trở về nhà cho vợ con và ông tám đẹp yên tâm. Mọi người vừa thấy chú thì ôm trầm lấy khóc đóc vì lo lắng. Ai đấy cũng gầy dọc đi vì thiếu ăn thiếu uống. Tự nghiệm cho thằng gió mặt nó trao dao, xanh lè xanh lét hết trơn. trong ba lô của chú còn có cái bánh bị khô. Chú lấy ra nó thấy bánh chụp lấy ăn ngon lành, rồi họ sặc sụa vì nghẹt. Chú Hào đốt nhang lại tổ tiên vì đã phù hộ cho mình đi đường bình an. Xong chuyện rồi chú qua nhà của ông Ba Phương để nghe ngóng tình hình. Bước tới ngoài ngõ thì cho thấy nhiều người ở đây cho nên bước tới hỏi thăm. Nhìn vào cửa sổ thấy ông đạo chí đang bóp tay bóp chân của ông đạo thiên, họ nói cái gì đó mà chú đứng ở ngoài không nghe rõ. Vừa bước vào chú thấy tím song và nhà ông Ba Phương ngồi như người mất hồn. Chú Song vừa mới mất ngày hôm qua, vì sợ mà vẫn còn quàng ở trong nhà không dám đem chôn. Thiển xác của chú Song được dán rất nhiều bùa để ngăn linh hồn chú bay đi. Rồi bị cậu đời bắt Ông đạo trí nói với mọi người Hôm nay là ngày xấu Tôi không làm gì hơn được phiền bà con dáng chịu thêm một đêm Ngày mai là ngày tốt Tôi sẽ tìm cách thu phục con quỷ này Mọi người nghe vậy Thì liền phiền trách ông đạo dữ lắm Làm cho rầm rộ rồi vẫn phải đợi Có khi tối nay họ chết hết Cũng không chừng Mấy ngày qua họ đã mất dần niềm tin Họ nghĩ rằng tất cả bọn họ Đều sắp phải chết Vì cái nghiệp mà kiếp trước đã gây ra. Thế rồi ai về nhà nấy trong lòng ai cũng thất vọng. Đêm đó chú Hạo về ngủ một giấc ngon lành, vì mấy ngày vừa qua toàn ngủ bờ ngủ bội, không đâu thoải mái bằng nhà mình, dù ở đây đang xảy ra nhiều chuyện tăng tóc. Tối hôm đó nhiều tiếng động vang lên ở nhà ông Ba Phương, tiếng gào rú tiếng gậy gộc vang lên khiến cho mọi người càng sợ. Mọi người tin rằng ông đạo trí đang cùng đệ tử đánh nhau với cậu đời. Nhưng còn cô gái nọ, người ta lấy được ngón tay xong đã đi đâu? Tại sao chú Hảo lại tin lời của con ả mà giao cái ngón tay dễ dàng như vậy? Chú Hảo đang nằm ngủ thì có một giấc mơ rất lạ. Một cơn gió đột nhiên thổi tới, làm lật cái gương phật trên bàn thờ. Rồi một người mặc áo thời xưa ra sức gọi chú dậy. Chú tỉnh dậy trong mơ mà hỏi. Ủa ông là ai mà vui nhà con Người già đó khuôn mặt rất hối hả. Ông là ông cố của mày đây Mày phạm sai lầm lớn rồi con ơi Nghe giọng của ông ta trách móc Chú Hào cũng không biết nên tin là thật hay không Cho đến khi ông nhắc đến một chi tiết Mày chưa tin ông là ông cố của mày sao Được rồi thằng Tám có kể cho mày nghe chuyện ông bị chặt đầu không Nghe đến đây thì chú Hào tin ngay vì đó là bí mật mà ông Tám chỉ dám nói cho người trong nhà biết vì ngay đâu ông cố bị nghi ngờ làm phản loạn cho nên bị triều đình xử chém nhưng tội không lớn lắm cho nên chỉ chém mỗi ông làm gương rồi bắt đầy cả nhà chú Hào liền hỏi còn sai lầm gì vậy cố ông già thở dài đáp mày đã rước thêm một con quỷ về đây tụi nó đánh nhau rồi sẽ liên lụy hết cái xóm này, cái huyện này Bất kể con nào thắng Thì cũng là đại họa là đại họa Chú Hảo run rẩy Nhưng nhưng có mấy ông đạo Mấy cái thằng cha đó không đủ sức Để thu phục hai con quỷ đó đâu Con nào thắng nó cũng sẽ hút hết Âm khí của con thua cuộc Rồi mạnh lên mạnh lên rất nhiều Chú Hảo tự dưng bật khóc Vì chú biết mình đã gây ra họa Đưa hộ cửa trước Rước bèo cửa sau Ông già thở dài nhìn thằng cháu cố Của mình rồi nói ta về đây chỉ cho mày một cách để lấy lại cái dòng họ này. lẽ ra dù rất thương ta cũng không giúp nổi. tuy nhiên thằng con của mày thì lại khác, nó rất đặc biệt, số của nó không được phép chết ở đây. Châu Hào rụi rụi mắt lắng nghe ông già nói. một lát nữa thôi, Hắc Bạch vô thường sẽ đến tận nơi để đón dứt gia đình của mày, thoát khỏi cái xóm này. mày hãy lấy một cái chén, bỏ đầy muối vị gạo vào, rồi cắm ba kinh nhang. Xong đội lên đầu mà đi qua khỏi cái xóm này Càng đi nhanh càng tốt Chỉ cần ra khỏi cái hàng tầm vông là tụi bay thoát Lẹ đi, chuẩn bị đi còn kịp Nhưng mà tao nói trước Chỉ có gia đình mày là được cứu Đừng mong cứu thêm ai nữa Làm trái lời của tao thì không chỉ mày Mà cả nhà mày phải chịu khổ hình dưới địa ngục Nói rồi ông già dúi vào tay chú Hào một sợi lông gà rồi biến mất Chú Hào bật dậy mồ hôi nhễ nhại Một giấc mơ kỳ quái Nhưng trong tay của chú Hảo đang cầm sợi lông gà nọ Có lẽ đó là cái mà ông muốn dùng để cho chú Hảo biết giấc mơ này là có thật Thế là tới hôm đó chú Hảo dựng đầu mọi người dậy Kể hết đầu đuôi cho ông Tám Đẹp và vợ nghe Dù cảm thấy rất khốn nạn vì bỏ bà con hàng xóm Nhưng chuyện đã như vậy Tính mạng của thằng Gió vẫn là quan trọng nhất Thế rồi sau khi chuẩn bị xong Ba người ngồi trong nhà chờ đợi nhưng họ vẫn lo thằng gió còn nhỏ sợ nó vấp té làm rứt cái chén là toi công cho nên rất hồi hộp lát sau có tiếng gõ cửa ở bên ngoài châu hào run rẩy tay mở cửa thì thấy hai người đàn ông một đen thui một trắng toát đang cầm roi tua rua về mặt bậm chớn đang đứng nhìn thế là họ lập tức đốt cháy nhang rồi bưng chén gạo muối có cắm nhang ở trên đầu đi lùm khùm bước ra khỏi nhà Bên kia ông đạo trí và các đệ tử vẫn đang giao chiến với cậu đời. Không ai nhìn thấy có bốn người ba lớn một bé đang từ từ ra khỏi nơi đó. Đi được một đoạn thì mọi người run lẩy bẩy khi thấy bóng của con quỷ cái kia đang sáng giả lên trong đêm. Nó đang nhìn về phía những người đang giao đấu. Có vẻ như nó không nhìn thấy gia đình của chú Hảo. Nên dù sợ họ vẫn cố nén lòng mà bước đi. Thằng bé rõ lúc này không hiểu sao gan dạ lạ thường. Nó đi bằng bằng mà không tỏ ra sợ hãi Cả bốn người đang đi bên dưới con quỷ cái Mồ hôi cổ họ vã ra như tắm Tay run rẩy như là muốn rớt cái chén xuống Bước vào hàng tầm vông thì họ càng lo hơn nữa Trời tối thui Lỡ như có cái nhánh nào nó quẹt qua một cái Rớt cái chén xuống thì thôi Họ tiến từng bước khó nhọc Chú Hảo đi trước dẫn lối cho vợ Cha và con của mình đi sau vì họ thấp hơn Chú thần trọng từng bước để lỡ có chạm vào gì thì không đổ. Cứ như thế nhích từng chút một. Lúc này họ càng lo hơn, lỡ cây nhàng tàn trước lúc họ ra khỏi hàng tầm vông thì sao. Lúc này ở phía bên kia do cậu đời không có hình hài xác thịt, mà phép ta lại không làm được gì, cho nên cậu đã bay thẳng vào trong nhà rồi nhập vào chú xong. Những lá bùa dán trên đó bị đầy tung, sắc của chú sông bật dậy vì khói hôi thối bay khắp phòng Ông Bào Phương và tím sông đứng sớ rớt bị cậu đời Trong sắc của chú sông vặn cổ ngược ra sau Ông đạo trí và đệ tử xông vào nhưng không kịp Ông đạo thiện thì cố ngăn cản nhưng không thành công Trận chiến diễn ra quyết liệt Ông đạo trí dày bùa gồng cho nên bị cậu đời đấm đá liên tục mà không biết đau. Những người đệ tử thì bị đánh văng ra ói máu Người suy hơn có thể bị găm vào vật nhọn bị thương Hai huynh đệ đạo trí và đạo thiện liên thủ Nhưng vẫn bị áp chế Do ông đạo thiện không còn sức mà tấn công nữa Lúc này thì con quỷ cái cũng đã vào tham chiến Nó xông vào hòng đầy cậu đời ra khỏi cái xác. Lúc này chú song đang đứng in Bên trong là hai phong hồn đang đánh nhau Lợi dụng cơ hội đó Cả hai ông đạo liền vẽ bùa Thực hiện nghi thức để tiêu diệt cả hai không có mực cả hai ông đều phải cắn tay mình lấy máu mà vẽ những người đệ tử cầm gậy tông thẳng vào nhưng đều bị dội ra cả hai ông đạo ngồi xếp bằng bắt ấn mồ hôi chín chắn cổ họ tuôn ra nhizzy nhại. cái xác của chú xong không chịu nổi nổ tung làm cho hai ông đạo văng ra lăn lộn hai con quỷ thắt ra khỏi nhìn nhau đầy phẫn nộ chúng lao vào đánh nhau tiếng kêu khóc vang ra tận chỗ của gia đình chú hào Cuối cùng gia đình chú Hào cũng diễn ra khỏi hàng tầm vông Họ nhẹ nhõm đặt cái chén xuống rồi bỏ chạy Chạy khỏi cái nơi quỷ quái này Hai vị hắc bạch vô thường hoàn thành sứ mệnh cũng biến đi mất Cả hai con quỷ nhìn thấy hai ông đạo đang bị thương Thì liền nhập vào để đánh nhau tiếp Những người đệ tử thiếu ông đạo trí cũng đã bị nhập Cho nên hoảng sợ chạy hết Nhưng khi đến hàng tầm vông thì họ bị vong hồn tay sai của cậu đời chặn lại Quật cho chết tươi Hai con quỷ ngông cuồng hăng máu vì gặp kẻ thù cho nên không cần biết bùa được xăm trên người có hại ông đạo, khiến cho chúng bị suy yếu. Chúng cứ như vậy lao vào đánh nhau bằng chân bằng tay, bằng những gì chúng có thể cầm được. Đánh từ trong sóng ra đến đầm ruộng, đánh đến đầu tiếng rền là vầng điện đến đó. Tiếng rền là của những âm hồn mà chúng hấp thụ đang bị tan biến từ từ. Lát sau cục diện cũng đã ngã ngũ con quỷ cái không thể nào chống lại kẻ đã hút âm khí của một con quỷ sống mấy chục năm. cái xác của ông đạo trí mà nó nhập vào bị cậu đời dùng tay đâm vào bụng ngập đến cả khuỷu tay. cậu đời rút tay ra cái xác của ông đạo trí đang đổ xuống thì cậu đời liền bấu lấy hai tay dưới cái đầu của ông đạo trí rồi kêu miệng của mình vào miệng của ông mà hút hút nghe rồn rột. cậu đời đang hút lấy âm khí của cô kiều để gia tăng thêm sức mạnh. Lúc này thì cậu đã nhập cho nên không còn nhân tính gì nữa. Ý định tiếp theo của cậu sẽ là tàn hại nhân dân này. Trong thần sát của ông Đạo Thiện, cậu bay vào trong xóm tàn sát hết những người còn sót lại, rồi đứng dậy cười mặn dại. Cậu phá luôn cả tảng đá phòng ấn cô Tư, nốt luôn linh hồn của cô vào bụng. Giờ một sự việc quái lạ đã xảy ra, linh hồn của cậu đời thoát khỏi cái xác rồi bị bao phủ bởi một làn khói đen cho đến khi linh hồn của cậu biến luôn thành màu đen hẳn, linh hồn của cậu đời đáp xuống đất, mặt cuối gầm xuống, linh hồn màu đen của cậu đang bốc ra một làn khói nhẹ màu đen, có cả vầng sét bao quanh, chứng tỏ ám chướng đã quá mạnh. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt của cậu đỏ ngầu sáng lên trong đêm tối. Đến lúc này, cậu đời đã chính thức trở thành tinh. Dì Tư bán cháo cá chỉ mừng rỡ trong một giây lát rồi vẻ mặt lại trở lại lo âu. Bà kéo Thiên Phong vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Bên ngoài gió dít rất lớn, miền Nam chưa bao giờ có những trận gió như vậy. Chúng cứ thổi đều đều như không bao giờ đứt. ấy vậy mà màn xương kia vẫn không hề tan, mà nó vẫn mù mệt khắp lối đi. Thiên Phong bước vào trong nhà, nhà của dì khá là rách nát. Mà có lẽ tất cả những ngôi nhà quanh đây đều cũng như vậy Thiên Phong liền hỏi Dì có chồng con gì chưa? Dì tư trả lời giọng nghẹn ngào chua chát Có, con của dì nếu mà còn chắc bây giờ cũng 10 tuổi rồi Nó với cha mẹ nó về nội chơi Rồi bị tây nó bắn chìm ghe ngoài sông cái Chết hết rồi còn đâu Dì tư nâng vạt áo lên nấu nước mắt Thiên Phong nghe xong thì cũng không khỏi xót xa Dì lớn tuổi mới có được một muộn con Vậy mà Trên bàn thờ chỉ có một tờ giấy viết tên chồng và con Vì cả hai đều không có tấm hình nào nhang khói thì lạnh tanh Mà làm gì có nhang khói để mà đốt Việc gì còn sống đến được giờ Có lẽ cũng là một phép màu Thiền phòng đón đi tách nước nóng của dì tư Thổi thổi cho nguội bớt rồi ngấp một ngụm Anh đặn tách nước xuống rồi hỏi từ hồi xảy ra vụ đó thì gì có thấy lạ không? Dì tư đáp, con còn nhớ vụ đó hả? Dì tư nhìn vào mắt của Thiên Phong rồi nhìn xuống vẻ lẳng tránh. Dì cứ tưởng là mày cũng chết trong cái vụ đó, nhưng mà khi lính nó xuống thì không thấy gia đình bay. Tao nghe tin cũng yên trong bụng. À mà tía bây giờ sao? Mà sao bây ăn mà coi ngộ quá vậy? Thiên Phong cúi mặt đáp. Sau khi thoát khỏi khu đồng mả đêm đó. Thì chẳng bao lâu sau ông nội, má con đều lầm bệnh nặng mà qua đời. Trước khi chết thì tía con có chăn chối. Nói rằng nếu không có con, thì mọi người đã chết cùng với người dân ở trong xóm. Dì tư tỏ vẻ ngạc nhiên. Là sao? Thiên phòng đáp. Ông cố của tía con hiện về báo mộng, nói rằng con có số mệnh lớn. Cho nên Diệm Là Vương đã cử hắc bạch vô thường đến để hộ tống gia đình con trốn đi có lẽ việc ông nội với tiếng má con còn sống lúc đó là để đảm bảo cho con được an toàn. Thiên Phong nói với giọng bi thương nhưng mà không rơi nước mắt vì anh đã trải qua nhiều sự khổ luyện về tinh thần. Anh coi cái chết của họ sẽ là một khởi đầu mới cho một sinh mạng mới. Dì bà thở dài một cái rồi lại chấm nước mắt, mặt cô bà dưới ánh đèn leo lét đỏ rực, rồi Thiên Phong tiếp tục hỏi về những chuyện đã xảy ra sau từng ấy năm, bà nói Sau đó thì không hiểu cớ làm sao mà những thằng được cứ xuống điều tra chết giáo trọi, tụi nó chết với một khuôn mặt sợ hãi lắm. Tùy tầy nó viện vô cớ đó mà tuyên truyền nói Việt Minh giết lính của quốc gia bảo hộ, cho nên tụi nó càng lục soát dữ dội, bảo bố nó đi lùng bắt người liên tục. Rồi sau đó như là con cũng biết, Nhật rồi Pháp, nó ra sức vừa vết lương thực khiến cho dân mình chết như ngạ giả. Cho đến giờ khi mà người Việt minh lên Thì đời sống đã đỡ hơn một chút Nhưng riêng chỗ mình thì Thiên Phong nghe thấy vậy Thì liền hỏi Thì sao hả dĩ Dĩ tư liền đáp Ở trên người ta gửi quan xuống Để mà thực hiện cải cách điền địa Vậy mà không hiểu sao đang đo đạc Lên kế hoạch hết Thì tới hôm đó ông quan bự nhất tự nhiên học máu chết Mấy người còn lại Thì bị dí cho bỏ hết giấy tờ Rồi lại trốn lại Sài Gòn Từ đó cho đến nay không ai còn dám xuống đây nữa Rồi từ từ không hiểu làm sao mà sương mù nó kéo tới ngày càng nhiều Hình như nó bao phủ hết cái huyện này Không muốn cho dân mình thoát ra sao đó Thì thoảng cũng có mấy người đi lạc vào đây Rồi kẹt lại luôn Thiên phòng nhíu mày nói Sương mù nó kéo đến đây lâu chưa gì Dì tư liền trả lời Đầu khoảng hai ba mươi năm trở lại đây Lúc mà người ta cảm thấy hết chịu nổi rồi muốn bỏ đi thì nó bắt đầu kéo tới. Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy để con ra ngoài xem thử. Dì Tư chạy theo đỉnh cành lại. Thiên Phong đắp mở cửa, gió bên ngoài thổi rất to. Dì Tư nhăn mặt nói, đóng cửa lại đi thằng gió. Thiên Phong đóng cửa lại Dì Tư nói, cứ tới chiều tối là không có ra đường được đâu. Thiên Phong không cho là như vậy, anh hỏi xin Dì Tư mấy cây đèn cầy. Hên là gì còn chứ lại mấy cây ở trong nhà Đèn dầu là tại có Thiên Phong đến gì mới tốt Chứ gì để đó sống trong bóng tối mà không dám xài Thiên Phong cũng cảm thấy lạ khi nhìn nét mặt của dì Tư Hình như là bà còn giấu Thiên Phong điều gì đó Nhưng anh thấy bà sợ cho nên không dám hỏi cho ra nhẽ Thiên Phong lấy chồng túi ra ba cây nhang rồi cắm xuống đất Lấy ra một cây dĩa để mấy trái táo ta lên Mỗi trái anh cắn một miếng rồi đọc lầm dầm trong miệng Văn khấn để triệu gọi thổ công Sở dĩ thiên phong phải cắn mỗi trái táo một miếng Là theo phong tục Trước kia thổ công bị đầu độc thức ăn mà chết Cho nên muốn dâng cúng gì lên cho ông Thì cũng phải cắn trước một miếng Thiên phong thấy lạ thì triệu gọi mãi mà thổ công không lên Chẳng nghĩ thầm hay là vùng đất này không có thổ không Quái lạ Vừa lúc đó thì thiên phong cảm thấy gai gai ở ngoài sau lưng Đó là linh tính mách bào bởi có chuyện nguy hiểm Hoặc là mặt tà ở đằng sau Chàng quay qua thì dì tư đang trờn tròn con mắt Eo eo lưng, ngó cây miệng ra mà cười Dì eo eo cho đến khi mái tóc chạm sát đất Mà hai chân vẫn thẳng băng Dì nói bằng cái giọng của một gã đàn ông Mày là thằng nào mà vào đây gọi thổ công Mày sẽ chết, mày phải chết mày sớm muộn gì cũng chết. Thiên Phong quăng một miếng tàu hũ vào trong miệng của Dì Tư, rồi nhanh như cắt trộm tới nắm cổ của Dì Quật xuống. Thiên Phong móc thành đào sau lưng ra cắm xuống đất, sát bên mặt của Dì Tư rồi nói: bị cái kiếm này chém trúng, thì dù mày có là ma cũng sẽ để lại thẹo đó. Dì Tư vùng với thần dưới, thần trên đã bị khóa cứng. Thiên Phong gằn giọng. Mày rốt cuộc là ai Tại sao lại chiếm thân sắc của dì tư Con quỷ trong dì tư cười lên điên loạn Lỗ heo này ta muốn nhập lúc nào không được Đại vương đã giao khu này cho ta quản lý Thiên Phong đọc bùa rồi thổi Và hai ngón tay trò và giữa Đang chập lại vào nhau Thiên Phong chỉ vào thái dương cổ nó. Đại vương là ai Con quỷ tỏ vẻ đau đớn Thiên Phong càng chỉ càng gần Hai ngón tay càng gần trán của nó thì nó càng đau, mắt của nó nổi vân đỏ, hai tay tê cứng rít sạn không sao nhấc nổi, cho dù nó đã gồng hết sức khiến trực gần xanh nổi lên. Tiên phòng là lớn. Đại vương cổ mai là ai? Con quỷ có vẻ như chịu hết nổi nó liền nói, "Đại vương cổ tao là Huyết Ma Quân." Tiên phòng bỏ hai ngón tay ra rồi hỏi, "Huyết Ma Quân?" Con quỷ hết bị đau, Nhìn Thiên Phong ngờ ngờ Rồi nó sử dụng ký ức của dì Tư Ông đầu tỏ ra nhức nhối Rồi sau đó nó ngước mắt lên cười Thì ra là mày Gia đình mày đã bỏ đi Bỏ cho mẹ tao ở lại Bỏ ông nội tao ở lại Để bị thần vòng nó hại Gân cổ của dì Tư nổi lên hết Mắt của dì lồi ra nhìn thật quái dị. Thiên Phong nghe xong thì biết rằng Đây là một người hàng xóm của mình khi xưa Thiên Phong liền hỏi Mày là ai? Ông nội, vậy mày là thằng nào? Thiên Phong qua cầu nói vừa nãy biết được Để có thể là một thằng nhóc bạn đồng trăng lứa Thiên Phong liền hỏi Mày là thằng tre, thằng phát hay thằng tí? Con quỷ liền cười Tao là thằng Trúc đây Thiên Phong ngạc nhiên Hả? Mày là thằng Trúc Nhưng lúc đó mày đã chết lâu rồi mà Con quỷ liền nói Thần xác tao chết Nhưng linh hồn của tao đã bị trói buộc Vô linh hồn của thần vọng. Lúc đó giết hết cả xóm Ta không thấy gia đình của mày đâu Ta không thấy Ta đã báo cho thần vong biết Nhưng nó đã biến thành một cái gì đó Đại vương của tao nó đã nhà tụi tao ra Nó không cần đến linh hồn của tụi tao nữa Nó đã dư thừa sức mạnh Cái nó cần là một đội quân Một đội quân ma Thiên phong nới lỏng tay Vậy sưng mù cũng là do nó tạo ra Con quỷ đáp Đúng vậy nó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của đại vương Nó kinh khủng hơn gì mày tưởng tượng nhiều Thiên Phong nói Vậy thì có cách nào để phá bỏ mặt xương này không Con quỷ liền chưa ra Thiên Phong bóp cổ nó thật mạnh Nó rú lên rồi nói Tao không biết, ta không biết Thiên Phong bóp cổ mạnh đến mức miệng muốn trào cả ra Con quỷ liền la lớn Mày định giết luôn thân xác của người đàn bà này sao Thiên Phong liền đáp Bị một con quỷ mạnh như mày nhập Thì dù mày có thoát ra bà cũng bị điên điên khờ khờ cả đời Mà như vậy thì trước sau gì cũng chết Mày không chịu nói thì không còn cách nào khác, mày đành phải trở thành vong hồn giết dâu của tao. Thanh đồng giường đao này vốn là một tay của đại tá người Nhật, hắn đã dùng nó để xử tử không biết bao nhiêu người vô tội. Trứng khí của nó mạnh đến nỗi lưỡi dao đổi màu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một làn khói nhẹ bốc ra, thiên phong lạnh lùng cứ một đường ngang cổ họng của nó, con quỷ gục xuống rồi ngã ra đất máu chảy linh láng, linh hồn của con quỷ thò thẻ Mày, mày khắc thật rồi. Gió. Thiên Phong cắt luôn cái đầu xuống, Chàng nâng cái đầu của dì Tư, hai mắt đã nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước lâu ngày, rồi trần Thiên Phong bật khóc, Chàng khóc như một đứa trẻ. Sau khi khóc đã đợi được chừng 5 phút, Thiên Phong đào một cái hố chôn xác của dì Tư cẩn thận, thấp nhăn khấn vái rồi lục lọi đồ đạc của dì. Chỉ có mấy món đồ xài được Thiên Phong tìm thấy một mớ chuột khô dì Tư giấu trong bếp, thế là chàng bèn nướng lên ăn, rồi ngủ một cách ngon lành bên cạnh cái huyệt của dì Tư.